Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 833, va chạm kịch liệt Nhưng làm cho người bất ngờ chính là tuy lực lượng một quyền thật mạnh, thậm chí đủ đánh nát ngọn núi, nhưng động khẩu vẫn bình yên vô sự, không hề có chút sức mẻ. Làm sao có thể, điều này, sao có thể, Tô Anh không khỏi kinh hô, dương lỗi vô cùng kinh ngạc, thật ngoài ý muốn, động khẩu lại khủng bố như vậy. Dương lỗi nhớ mày, trong tay xuất hiện phong ẩn đao, thiên đao nhất thức. Giờ khắc này dương lỗi mở mắt, khẽ quát một tiếng, trường đao chậm rãi hạ xuống, tốc độ thông thả, đinh, chúc mừng ngoạn gia lĩnh ngộ thiên đao nhị thức, sư đệ đang làm gì vậy, tô anh khó hiểu nói, vừa dứt lời, thanh âm tiếng đá vỡ vang lên, tường đá âm sầm sụp xuống, vô số hòn đá vỡ đầy đất, tô anh trợn tròn mắt, tràn đầy vẻ khó tin, một quyền cương mảnh cũng không đánh vỡ được động khẩu, nhưng một đao nhẹ nhàng lại có thể chém nát tường đá, sư đệ, ngươi, ngươi làm như thế nào? chẳng lẽ, chẳng lẽ khi nảy ngươi cố ý?" Tô Anh kêu lên, Sư tỷ nhanh chóng bắt lấy Hoàng Kim Trư, nếu không nó lại chạy trốn, Dương Lỗi nói, lúc này Tô Anh nổi giận đùng đùng lao vào bên trong, Dương Lỗi hoảng sợ vội vàng ngăn cản, "Chậm, chậm, Sư tỷ chậm đã, Sư tỷ không nên gấp gáp, Hoàng Kim Trư không chạy được đâu, nơi này không đơn giản như vậy, có cấm chế cùng cơ quan, nếu không cẩn thận chạm vào sẽ không tốt," Dương Lỗi giải thích, Hoàng Kim Trư nhìn thấy Dương Lỗi run rẩy lên, Ô ô kêu to, chỗ dựa của mình bị đánh vỡ, Hoàng Kim trư biết mình gặp đại phiền toái, nói không chuẩn sẽ mất mạng, từ lúc nó tiến vào nơi này đã phát ra tin tức cầu cứu cho Hoàng Kim cự mạng, nhìn thấy biểu tình của nó, dương lỗi thầm giật mình, xem ra trí lực của nó không kém, hẳn còn cao hơn cự mạng không ít, hẳn là vì có liên quan với thùng đen kia đi, thiên đao nhị thức ẩn chứa đao chi pháp tắt cường đại, quy lực vô cùng, có thể miễu xác địch nhân cấp bậc cao hơn bản thân 30 cấp. Thời gian làm lạnh 12 giờ, nhìn thấy thuộc tính của thiên đao nhị thức, dương lỗi vô cùng rung động, chiêu thức này thật quá cường đại, thời gian làm lạnh còn ngắn lại, quy lực tăng cường nhiều như vậy, trước đó hắn dùng thiên đao nhất thức chỉ có thể miễu sát cao thủ cửu cực tạo hóa mà thôi, nhưng hiện tại cấp bậc tăng lên, quy lực gia tăng, có thể đánh chết thiên tiên cảnh giới, hơn nữa còn là miễu sát, rất mạnh, hơn nửa thời gian làm lạnh từ một ngày còn 12 giờ, chính là nửa ngày ngắn ngủi. Nhìn thấy Hoàng Kim Trư đã bị bắt lại, Dương Lỗi thật sự muốn dùng nó thử nghiệm uy lực thiên đao nhị thức xem thế nào, bởi vì nó là thiên tiên cảnh giới, rất thích hợp cho hắn dùng làm thí nghiệm. Nhìn thấy Dương Lỗi nhìn qua, Hoàng Kim Trư nhất thời co rụt lại, nước mắt lưng trồng, bộ dạng vô cùng sợ hãi, lúc này chưa thể giết chết Hoàng Kim Trư. Sau khi xem xét xong thuộc tính thiên đao nhị thức, lực chú ý của Dương Lỗi liền chuyển qua chiếc thùng màu đen trước mặt, chiếc thùng này thập phần quỷ dị. Chân thực ưng nhãn của hắn không cách nào nhìn thấu, dùng thuật giám định cũng không xem xét được, thậm chí hắn cũng không nhìn thấy được có lỗ khóa, không biết làm sao mới có thể mở ra thùng này, dùng bạo lực mở ra. Dương lỗi không phải không nghĩ tới phương pháp này, cũng không phải không sử dụng qua, nhưng chiếc thùng đen vẫn hoàn hảo không chút hao tổn nào, thậm chí dương lỗi đã sử dụng thiên đao nhị thức nhưng kết quả vẫn không hề có chút phản ứng, cần phải làm sao mới có thể cởi bỏ bí mật của thùng đen kia. Làm sao mở ra được nó thật sự là vấn đề lớn, dương lỗi cầm thùng đen hỏi thăm Khúc Kỳ, Khúc Kỳ cũng hoàn toàn không biết gì về lai lịch của thùng đen, ngay cả Khúc Kỳ cũng không biết, như vậy lai lịch của chiếc thùng hẳn là rất lớn, có lẽ sư tôn Tô Nhiên sẽ biết chút ít tin tức, nhưng hiện tại hắn bị vây khốn ở đây, không cách nào rời đi, muốn gặp mặt Tô Nghiên cũng không có cách nào, nghiên cứu lâu như vậy cũng không nghiên cứu ra được manh mối gì, chiếc thùng này có liên hệ gì với Hoàng Kim Trư? Vì sao nó có thể đề cao trí lực cho đầu trư kia, còn phát sinh biến dị? Có phải có quan hệ với chính bản thân yêu thú kia? Dương lỗi suy nghĩ mãi, nhưng Hoàng Kim Trư không biết nói chuyện, thậm chí có dùng cách uy hiếp tính mạng Hoàng Kim Trư cũng không biết. Hoàng Kim Trư cực kỳ sợ chết, khi Dương lỗi dùng thuật thông linh ép hỏi nó, nó đem những gì mình biết rõ đều khai ra. Nguyên lai like Hoàng Kim Trư cùng Hoàng Kim Cự mãn đồng thời phát hiện thi thể ngũ trảo Kim Long. Vì sao nó cùng Hoàng Kim Cự mãn ký kết khế ước cộng sinh, hoàn toàn chỉ là vì ngoài ý muốn, đương nhiên có thể nói là chuyện xảy ra ngẫu nhiên không hiểu vì sao, về sau bởi nguyên nhân Hoàng Kim Trư có trí lực, Hoàng Kim Cự Mãng rất nhanh đã bị nó dụ dỗ trở thành lão đại của Cự Mãng, đối với Hoàng Kim Trư luôn nói gì nghe nấy, về phần lai lịch của chiếc thùng đen, Hoàng Kim Trư cũng không hiểu rõ ràng, nhưng chiếc thùng gia tăng tinh thần lực cho nó rất lớn, nhưng lại không có trợ giúp gì với Hoàng Kim Cự Mãng. Điều này làm Hoàng Kim Trư luôn cảm thấy khó hiểu, nhưng nó cũng không quá rối rắm trong vấn đề này. Ngang, vào lúc này Hoàng Kim Cự Mãng cùng thị huyết lão cự thú vừa dùng cứng đối cứng liều mạng một kích, thực lực giữa đôi bên lại ngang nhau. Tiếp theo đôi bên hình thành cục diện dằn co, vừa lúc đó Hoàng Kim Trư nhắn tin tức cầu cứu. Điều này làm Hoàng Kim Cự Mãng phẫn nộ, cảm xúc nóng nảy, thập phần lo lắng. Hoàng Kim Trư là lão đại của nó, còn có khế ước cộng sinh với nó. Một khi Hoàng Kim Trư bị giết chết như vậy Nó cũng phải chết theo Cho nên lão đại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện Ngang, Hoàng Kim Cự Mãng lại thét dài một tiếng Trừng mắt lít nhìn Thị Huyết Lão Cự Thú Vung mạnh đuôi, bức lui Cự Thú Xoay người muốn trời đi Nhìn thấy Hoàng Kim Cự Mãng muốn rời khỏi Thị Huyết Lão Cự Thú thật thông minh Biết lúc này Cự Mãng không còn tâm tư hiếu chiến với mình Nhưng nó làm sao dễ dàng thả Cự Mãng trời khỏi Cho nên Cự Thú rít gào một tiếng Mở to miệng Dưới chân phát lực nhanh như ti chấp hướng cự mãn cắn xé tới, tuy cự mãn sốt ruột rời khỏi, nhưng dù sao vẫn là yêu thú trình độ kim tiên, hơn nữa bản năng chiến đấu khiến cho nó chưa từng thả lỏng cảnh giác với đối thủ cường đại, cho nên ngay trong tích tắc cự thú phát động công kích, nó lập tức làm ra phản ứng, thân hình thật lớn dẫy một cái, cái đuôi gấp khúc, giống như trường cung gấp lại, xúc tích lực đạo, trong nháy mắt ngắn mũi đột nhiên bạo phát đi ra, cự long bái vĩ một kích này uy lực 10 phần. Thậm chí có thể hủy thiên diệt địa, cái đuôi quét ra từng đợt hư ảnh, không gian nháy mắt bị xé nứt, một trận vặn vẹo, cái đuôi nháy mắt biến mất, nhưng lại nháy mắt xuất hiện. Thị huyết lão cự thú chứng kiến tình huống này nhưng tốc độ không giảm, cả thân hình khổng lồ bị bao phủ trong một tầng huyết sắc quan mang dày đặc, quanh, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chương 834, cự mãn thỏa hiệp. Thân thể thị huyết lão cự thú cùng hoàng kim cự mãn va chạm vào nhau. Trong phút chốc đất trung núi chuyển, thiên địa như muốn sụp đổ, bính bính, hai cự thú va chạm lẫn nhau, lại tách đi ra, mà hoàng kim cự mãn nương lần va chạm này nháy mắt bắn về phía xa xa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không còn nhìn thấy, thì huyết lão cự thú không còn cảm giác được hoàng kim cự mãn tồn tại, nhất thời thét dài một tiếng, vô cùng bất mãn, thập phần phẫn nộ, tràn ngập vẻ không cam lòng, cự mãn đã trở lại, ngay lúc Tô Anh cùng Dương Lỗi đang nghỉ ngơi. Khúc Kỳ đột nhiên truyền âm nói, nhanh như vậy đã trở lại, không sai, hiện tại hắn đã khống chế Hoàng Kim Trư, cho nên tuyệt không lo lắng, nếu cự mãn dám bất lợi với họ, hắn sẽ giết Hoàng Kim Trư, nhưng Dương Lỗi cũng biết cự mãn sẽ không làm săn bậy, ngang, còn chưa đi được bao xa, Dương Lỗi đã cảm thấy cự mãn đã đến, sau khi tiến vào, nó gầm rú một tiếng, Dương Lỗi biết nó đã phát hiện được mình, lúc này Hoàng Kim Trư ngoan ngoãn đứng bên cạnh Dương Lỗi, đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Đây là một loại thủ pháp đặc thù, chỉ cần nó có điều gì khác thường là có thể trực tiếp giết chết nó, đương nhiên thông qua Hoàng Kim Trư, dương lỗi cũng cảm nhận được tuy mình không thể khống chế cự mãn như Hoàng Kim Trư, vẫn có thể thay đổi một ít ý nghĩ của nó, hoặc là nói có thể ảnh hưởng nó, lại đây, dương lỗi hô to, mà lúc này Tô Anh cùng Khúc Kỳ thập phần thẩn trương, dương lỗi không chút để ý, nhìn Hoàng Kim cự mãn giữ tận trước mắt lại không có chút lo lắng cùng sợ hãi, ngang. Chứng kiến Dương Lỗi đã khống chế Hoàng Kim Trư, Hoàng Kim Cự Mãng nổi giận, phẫn nộ, hướng chỗ hắn vọt tới, thấy tình huống này Tô Anh cùng Khúc Kỳ hoảng sợ, thân hình không tự chủ được thối lui ra sau vài bước, mà Dương Lỗi ngược lại bước lên một bước, nhìn thẳng vào Cự Mãng nói, muốn giết ta. Hừ, nếu ngươi dám động thủ, ta sẽ lập tức giết lão đại của ngươi, nói xong trong tay hắn hiện ra thanh trường đao, nháy mắt đặt lên cổ Hoàng Kim Trư, ô ô, Hoàng Kim Trư rung lên kêu to vài tiếng với cự mãn, ngang, cự mãn ngừng lại, phẫn nộ nhìn dương lỗi, nó không cách nào tránh được, Hoàng Kim Trư là lão đại của nó, còn ký kết khế ước cộng sinh với nó, mặc dù bản thân cự mãn không sợ chết, nhưng phải lo lắng an nguy của Hoàng Kim Trư, có thể nói tư tưởng cảm xúc của Hoàng Kim Trư ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng với cự mãn, không sai, không sai, vẫn còn rất nghe lời, dương lỗi vui vẻ nói, kỳ thật đi theo chúng ta các ngươi vẫn rất có tiền đồ, Nếu không có sự xuất hiện của ta, các ngươi muốn tiếp tục đột phá thật khó khăn, quá khó khăn. Cho nên ngươi không cần phẫn nộ, có lẽ đây là một lần cơ hội, ngươi không nhìn thấy thị huyết lão cự thú kia thật cường đại sao, ngươi nắm chắc có thể đánh chết nó sao. Ta nói cho ngươi biết, yêu thú càng thêm cường đại thật quá nhiều, mà thế giới này cũng không phải thế giới gì lớn, chẳng qua chỉ là một vị diện nho nhỏ mà thôi, chỉ là một nơi thí luyện. Mà ta cùng sư tỷ Tô Anh là đi vào không gian này thí luyện, các ngươi lại là mục tiêu thí luyện của chúng ta, lời của Dương Lỗi làm cự mãn nửa tin nửa ngờ, kể từ sau khi nó cắn nuốt thi thể ngũ trảo kim long, chưa từng gặp qua đối thủ, chỉ mới gặp được đầu thị huyết lão cự thú mà thôi, sư đệ, ngươi nói như vậy nó nghe hiểu được sao, Tô Anh ngạc nhiên hỏi, Dương Lỗi cười cười, đương nhiên, hoàng kim cự mãn đã đạt tới trình độ kim tiên, tự nhiên có thể nghe hiểu được, sư đệ. Ngươi có thể nghe hiểu được nó nói cái gì sao Tô Anh hỏi Dương lỗi gật đầu Tô Anh nghe vậy ánh mắt chợt phát sáng lên Sư đệ, ngươi có thể dạy ta sao Chuyện này cũng có thể Đây là thông linh thuật Lại có bộ phận đơn giản hóa đặc thù Thú ngữ Thú ngữ là chi nhánh của thuật thông linh Nhưng chỉ có tác dụng với một ít yêu thú Mà thú có trí lực tương đối cao hay thông minh Mà đối với trí lực thấp thì không được Nhưng cho dù là như vậy muốn trao đổi ra tiêu hao không ít điểm Phải tiêu hao tới 500 vạn điểm, không phải là số lượng nhỏ, tuy rằng lúc này dương lỗi có vài trăm triệu điểm, nhưng nếu Tô Anh nói như vậy dạy cho nàng cũng không sao, huống chi nếu mình thu thập được cự mãn cùng cự thú, như vậy thực lực của mình sẽ tăng lên, đến lúc đó số điểm trao đổi lại đáng là gì? Hắn không để trong lòng, được, để ta xử lý xong chuyện này sẽ truyền cho sư tỷ dương lỗi cười nói, Tô Anh nghe vậy mừng rỡ, thật sao, sư đệ, ngươi không được lừa gạt sư tỷ nha. Sẽ không, sư đệ có khi nào đã lừa gạt sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi, dương lỗi đáp, ân ân, vậy sư đệ ngươi làm nhanh lên, Tô Anh nói, ngang, kêu la cái gì, Tô Anh có chút bất mãn trừng mắt kêu lên, dương lỗi nhìn cự mãn, chúng ta làm giao dịch đi, chỉ cần ngươi giúp chúng ta hoàn thành một việc, ta sẽ bỏ qua lão đại của ngươi, ngươi nghĩ thế nào, ánh mắt cự mãn không ngừng chuyển động, tự như đang tự hỏi mình, ước chừng một phút sau, thanh âm cự mãn truyền vào trong đầu dương lỗi, được nhân loại, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói ra điều kiện đi, nhưng ngươi phải bảo đảm một khi ta làm được, ngươi phải thả lão đại của ta, giải trừ khống chế cho lão đại của ta, đây là đương nhiên, nếu ngươi giúp ta hoàn thành xong nhiệm vụ của ta, như vậy ta nhất định giữ lời, bỏ qua lão đại của ngươi, giải trừ khống chế, dương lỗi miễn cười nói, xem như đạt tới hiệp thương, là điều kiện gì, rất đơn giản, hôm nay không phải ngươi đã chiến đấu với một con cự thú sao, Mục đích của chúng ta lần này là muốn đối phó cự thú kia, nhưng thực lực của ngươi tuy cường hẳn, so sánh với cự thú vẫn còn có chút chênh lệch, nếu các ngươi liều chết chỉ có một kết quả là ngươi nhất định sẽ chết, mà cự thú chỉ bị trọng thương mà thôi, dương lỗi nói, không thể nào, hừ, ta là ngũ trảo kim long, làm sao bị một con thị huyết lão giết chết, tuyệt đối không có khả năng, tuy nó cường đại nhưng không có khả năng giết chết ta, cự mãn lớn tiếng kêu lên, không tin, dương lỗi cười cười, ngang, Bây giờ chúng ta đi ngay, bản thân ta thật muốn nhìn xem rốt cục là ta lợi hại hay nó cường đại, cự mãn nổi giận vẫy động thân hình quát, đừng nên nóng nảy, chúng ta cần làm sẵn chuẩn bị, nên nhớ mục đích của ta là một kích giết chết, mặc dù ngươi cường đại nhưng ngươi nắm chắc giết chết được nó sao? Nếu cho nó chạy trốn, chúng ta làm sao tìm được nó? Nếu nó trốn thoát chẳng phải sẽ phí công, ta cũng không muốn sau này bị nó thường xuyên đánh lén trả thù, dương lỗi lắc đầu nói, cự mãn nghĩ nghĩ. Không sai, tuy nó tự tin đánh bại được thị huyết lão, nhưng không nắm chắc giết được cự thú, một khi để cự thú chạy thoát, ngày sau liên tục làm phiền, tuy cự mãn không quá thông minh, nhưng có một số việc vẫn có thể nghĩ tới, chương 835, trận kỳ khủng bố. Một ngày sau, Dương Lỗi, Tô Anh, Khúc Kỳ cùng Hoàng Kim cự mãn, Hoàng Kim Trư chậm rãi đi về hướng địa bàn thị huyết lão cự thú, trước đó Dương Lỗi đặc biệt luyện chế một loại độc dược, còn có một bộ trận kỳ. Độc dược được bôi lên trên phi đao cùng móng vuốt của cự mãn. Vốn cự mãn kinh thường loại thủ đoạn thấp kém này, nhưng bị dương lỗi ép buộc, không thể không lui nhường để yên cho dương lỗi thoa chất độc lên chân trước của mình. Mà bộ trận kỳ gọi là vạn trùng thị huyết trận, bởi vì thị huyết lão là loại yêu thú huyết tu như quỷ hút máu, hơn nữa nó không sợ ánh mặt trời, không bị hạn chế, vô luận khi nào đều có thể phát huy ra chiến lực cực mạnh. Nhưng đối với thị huyết lão, quan trọng nhất chính là máu tươi Nếu bị giảm bất thực lực sẽ giảm mạnh, ngược lại nếu nó hấp huyết của siêu cấp cường giả, như vậy thực lực sẽ tăng trưởng thật lớn, đây là một chuyện thật kinh khủng, dương lỗi suy đoán sở dĩ cự thú trở nên cường đại như vậy, 89 phần là vì chiếm được máu huyết của siêu cấp cường giả hoặc yêu thú cường đại, nhờ vậy mới đạt tới trình độ kim tiên, cho nên hắn nhắm vào nhược điểm của cự thú, luyện chế ra bộ trận kỳ, mà trận kỳ này tiêu hao 120 triệu điểm của hắn. Ngoại trừ một ít tài liệu trọng yếu nhất là thị huyết trùng, tuy thị huyết trùng không cường đại, lại có được tốc độ cực kỳ khủng khiếp, còn có thể xuyên qua phòng hộ tráo, thân hình cực nhỏ, một hai con không có hiệu quả nhưng nếu quá nhiều sẽ phi thường khủng bố, trong không gian này không có thị huyết trùng, cho nên dương lỗi phải trao đổi với hệ thống, trên trăm vạn thị huyết trùng luyện chế thành vạn trùng thị huyết đại trận, cực kỳ khủng bố, mặc dù là khúc kỳ thấy được trận pháp này cũng không rét mà run một khi phòng hộ bị công phá. Hậu quả có thể nghĩ, cũng chính vì trận pháp này, cách nhìn của khúc kỳ đối với dương lỗi chuyển biến cực lớn, đây là một tiểu tử khủng bố, thủ đoạn cùng thiên phú khủng bố, có trí tuệ không gì sánh kịp, nếu có một địch nhân như hắn ngẫm lại không rét mà rung, cho nên đối với dương lỗi, cho dù không thể kết giao bằng hữu, nhưng tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch, lại đi tới địa bàn thị huyết lão, dương lỗi thật cảm khái, bởi vì hiện tại hắn đã cảm nhận được khí thế khủng bố của cự thú. Mục tiêu của cự thú không phải là mọi người mà chỉ riêng Hoàng Kim cự mãn, nó không biết vì sao yêu thú kia đột ngột trời đi, mà bây giờ còn quay trở lại, nó không cho rằng Hoàng Kim cự mãn bị nó dọa chạy, trí lực của nó mạnh hơn cự mãn rất nhiều, thậm chí còn không kém một ít nhân loại giả hoạt, mà hiện tại Hoàng Kim cự mãn quay lại, làm cho thị huyết lão cự thú thật phẫn nộ, đồng thời lại có cảnh giác, lần này yêu thú kia quay lại khẳng định sẽ không dễ dàng đối phó, hẳn là có chuẩn bị mà đến. Nhưng cự thú cảm thấy được lần này mặc dù là có nguy hiểm nhưng cũng đáng để mạo hiểm, bởi vì hoàng kim cự mãn thập phần cường đại, hơn nữa máu huyết của nó phi thường mê người, trước đó chiến đấu với nó máu của nó chảy ra làm thị huyết lão cự thú đã phát hiện máu của cự mãn kia là dòng máu cao quý, là Long huyết, nếu nó cắn nuốt hoàng kim cự mãn, như vậy nó có thể đột phá trình tự hiện tại, tiến vào cảnh giới càng cao hơn, cho nên lần này dù thế nào nó cũng không thể bỏ qua cơ hội, ngang. Hoàng Kim cự mãn kêu to một tiếng, thân hình bay lên trời vọt thẳng tới chỗ thị huyết lão, trước đó nó chật vật trời đi, đây là nỗi sỉ nhục trong lòng nó, tuy rằng bởi nguyên nhân lão đại Hoàng Kim trư cầu cứu, nhưng lần này nó đến vì rửa nhục, nhất định phải đánh bại, giết chết đầu thị huyết lão kia, như vậy mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục, lấy lại tôn nghiêm cho long tộc như mình, hống hống, thị huyết lão cũng không cam tâm yếu thế, trống to hai tiếng sau đó vọt thẳng tới chỗ Hoàng Kim cự mãn. Không chút kỹ xảo, hai cự thú nháy mắt va chạm vào nhau, thân hình thật lớn của cự mãng cuốn lấy thân thể thị huyết lão, nhưng cự thú thật cường đại, trí lực cực cao, làm sao cho nó cuốn lấy mình, móng vút vỗ lên lưng cự mãng khiến cự mãng bị đau, vùng mạnh đuôi hung hăng giả lên thân thể thị huyết lão, thanh âm va chạm, bành bạch trung chuyển. Cuộc chiến giữa yêu thú không hề có chút kỹ năng, chỉ dựa vào thân thể cường đại không ngừng va chạm cắn xé. Lúc này cuộc chiến giữa hai yêu thú đã vô cùng gây cấn kịch liệt. Mà dương lỗi cũng không đứng yên quan sát cuộc chiến, hắn đang không ngừng bố trận, một khi thời cơ đã đến sẽ phát động trận kỳ đem thị huyết lão cự thú giết chết tại chỗ, thô bạo, dã man đây là cảm giác hai yêu thú gây ra cho người khác khi chứng kiến bọn chúng chiến đấu, nhưng ba người dương lỗi cũng không dám đứng quá gần, trình tự chiến đấu như vậy không phải chuyện đùa giỡn, khí kình lan đến cực kỳ khủng bố, thật là lợi hại, tô anh kinh hô, đương nhiên, đây là cuộc chiến cấp bậc kim tiên, chúng ta kém xa. Dương lỗi mỉm cười nói, nhưng ta tin tưởng không qua bao lâu nữa, chúng ta có thể đạt tới tình trạng như vậy, đến lúc đó muốn đối phó hai yêu thú này sẽ dễ dàng, cuộc chiến như vậy không hề có chút kỹ xảo, đối với tu luyện giả nhân loại mà nói ở trình độ ngang cấp muốn thu thập chúng thật dễ dàng, Khúc Kỳ cũng nói, lời này Dương lỗi tin tưởng, ở cùng một cấp bậc nhân loại đều có vũ khí cường đại, so sánh với yêu thú chiếm cứ ưu thế thật lớn, đương nhiên điều này cũng không phải hoàn toàn. Có yêu thú vô cùng cường đại, có bổn mạng tuyệt kỹ của chính mình, kỹ năng phi thường cường hãn bình thường rất ít sử dụng, trừ phi tính mạng bị uy hiếp mới có thể thi triển đi ra, mà dương lỗi biết rõ hai yêu thú trước mắt đều có thiên phú kỹ năng, kỳ thật chính là thiên phú thần thông, không ngừng va chạm, hai yêu thú đều bị thương tổn, lúc này còn đang dằn co, ánh mắt trừng trừng, tràn đầy sát khí, chiến ý dạt dào, tiếp tục như vậy không biết phải đợi đến khi nào mới đánh xong đây. Đối với Tô Anh mà nói cuộc chiến như vậy vẫn rất có đặc sắc, nhưng xem hồi lâu lại cảm thấy buồn tẻ, nhỏ giọng nói thầm, sư tỷ hay là ngươi nghỉ ngơi chốc lát. Dương Lỗi nói, thôi đi, nói không chừng sắp đánh xong đâu, nếu bỏ lỡ cơ hội chúng ta chẳng phải thật phiền toái, cho nên vẫn cứ chờ xem. Tô Anh lại lắc đầu nói, ngao ô, ngao ô, đột nhiên thị huyết lão thét dài, Dương Lỗi nghe tiếng thét liền cảm thấy không ổn, phiền toái, rõ ràng cự thú đang gọi về đồng bọn, không tốt. Chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Dương lỗi không dám xác định đồng bọn của cự thú cũng khủng bố như nó hay không. Nếu thật sự là như thế thì sự tình không xong. Một đầu cự thú đã làm mọi người đau đầu không thôi. Nếu lại đến thêm một đầu còn không phải sẽ xong đời. Cho nên tuyệt đối không để chuyện như vậy phát sinh. Vì vậy nhất định phải giải quyết đầu cự thú này trước khi đồng bọn của nó chạy đến. Chương 836, cự mãng không nghe chỉ huy. Cho nên Dương lỗi vội vàng truyền âm cho Hoàng Kim cự mãng khiến nó lập tức toàn lực ứng phó, tận lực đánh đối thủ bị thương sau đó dẫn dụ vào trong vạn trùng thị huyết đại trận của mình, đến lúc đó không còn gì đáng lo lắng, nghe được lời của dương lỗi, cự mãn gào thét một tiếng, nháy mắt biến thành điên cùng, hít sâu một hơi, thân thể trướng lớn hơn rất nhiều, theo sau nó mở to miệng, hộp ra một viên kim sắc trân châu, dương lỗi trừng mắt, đó chính là nội đan của cự mãn, không nghĩ tới lại là kim sắc còn lớn như vậy, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, Nếu có thể lấy tới tay đưa cho Bạch Tố Trinh luyện hóa, như vậy thực lực của Bạch Tố Trinh sẽ gia tăng, đừng nói chỉ tiếng giai Kim Tiên, muốn đi vào Thiên Tiên, thậm chí là Huyền Tiên đều có thể, nhìn thấy cự mãn học ra nội đang, cự thú cực kỳ hoảng sợ, nội đang của yêu thú ý vị như thế nào, cự thú hiểu thật rõ ràng, nhưng lúc này nó chỉ có một ý nghĩ, tên này tuyệt đối là người điên, lại làm ra hành động điên cùng như vậy, một khi bị mất đi nội đang, tu vi phế sạch, sinh cơ xói mòn, cuối cùng sẽ tử vong, nhưng dùng năng lượng nội đang công kích cũng thập phần cường hãn con trùng chết tiệt, vì sao điên cuồng như vậy, không muốn sống nữa cũng đừng kéo ta đi cùng A, cự thú không ngừng gầm rú, không ngừng lui nhường, trống to một tiếng, dương lỗi có thể nghe được rõ ràng nó đang chửi ầm lên, trí lực của nó quả nhiên cường đại, mà cự mãn không chút quan tâm, chỉ điên cuồng công kích cự thú thị huyết lão, trên người gia tăng vết thương, lúc này cự thú phẫn nộ, đã bị cự mãn khơi dậy cùng tính, Đường đường vương giả thị huyết lão bộ tộc không ngờ bị đánh cho chật vật như vậy, đối phương phản phất như muốn cùng nó đồng quy vu tận, nếu nó còn không phản kích, như vậy có lẽ sẽ bị đánh thành tàn phế, cự thú không còn cách nào cũng mở to miệng, học ra huyết sắc viên cầu, đó là nội đan của nó, dương lỗi nhận ra tuy nội đan của cự thú nhỏ hơn cự mãn một chút, nhưng năng lượng bên trong càng thêm cường hãn càng thêm tinh khiết, hơn nửa nội đan của cự thú còn có tính ăn mòn có thể giúp thực lực của nó tăng lớn hơn rất nhiều, chiếm cứ ưu thế trong chiến đấu, nên theo tình huống mà xem một khi cự thú tế ra nội đan như vậy cự mảng sẽ bị rơi vào hạ phong, ưu thế sẽ biến mất không còn nhìn thấy, lúc này nội đan của cự mảng thật sự bị bất lui thân hình cao lớn của cự mảng chấn động, một kích này làm nó bị thương tổn, dương lỗi như mày tình huống như vậy hắn thật không muốn nhìn thấy, con rắn kia thật ngu ngốc trên móng vuốt có thoa độc dược lại không chịu đi sử dụng đánh bại đối thủ Cự mãn, ngươi đừng dùng nội đang đối cứng với nó, phải lợi dụng ưu thế của ngươi cùng lực phòng ngự chiến đấu với nó, ta đã dặn ngươi dùng móng vuốt thoa độc dược không nhớ sao. Tuy rằng không độc chết được nó, nhưng sẽ làm nó bị ảnh hưởng, dương lỗi truyền âm nói, ngang, cự mãn gầm lên một tiếng, vẫn chưa chịu thu hồi nội đang, dương lỗi vô cùng tức giận, con rắn chết tiệt, lại không nghe theo chỉ huy của mình, chẳng lẽ buộc mình xuất tuyệt chiêu mới được sao, dương lỗi giận dữ nói, hỗn đảng. Nếu ngươi không làm theo lời ta, ta sẽ giết ngươi cùng lão đại của ngươi, ta không phải nói đùa, nếu không tin ngươi thử lại lần nữa xem, nghe được lời này của hắn, thân hình cự mãn khựng lại, nội đang cũng bị kềm hãm, cự thú nhân cơ hội này hung hăng đụng vào nội đang của nó, hoành, cự mãn bị đánh bay, nội đang cũng bay về trong cơ thể của nó, mục kích này khiến cho nó bị thương không nhẹ, dương lỗi vô cùng tức giận, cũng vì mệnh lệnh của hắn làm nó bị thương nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì chính cự mãn không nghe theo chỉ huy của hắn. Ngay trong nháy mắt cự thú muốn thừa thắng xông lên, trong tay dương lỗi hiện ra phù triện, chính là định thân phù, định thân phù, định cho ta. Dương lỗi nháy mắt sử dụng 3 phù triện, hắn đã thử qua, hiệu quả có thể chồng lên, nhưng với tinh thần lực hiện tại của hắn mà nói chỉ dùng được 3 phù triện mà thôi, chỉ cần chồng lên, tương đương với hiệu quả sử dụng 30 định thân phù. Ngay trong nháy mắt cự thú bị định trụ, Dương lỗi bắn ra hơn 10 viên thuốc, chính là chữa thương đang, hắn luyện chế không nhiều nhưng lần này hao phí hơn 10 viên khiến cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng nếu hắn không dùng chữa thương cho cự mãn, căn bản không có chút hiệu quả gì lớn, làm xong hết thảy chuyện này, hiệu quả định thân phù biến mất, thời gian chỉ qua vài lần hô hấp, nhưng cự thú lại không tiếp tục công kích mà lựa chọn lui về phía sau, thập phần cảnh giác thối lui, dương lỗi nhìn thấy sửng sốt, cự thú làm ra hành động khó hiểu như vậy thật khiến người buồn bực vô cùng. Mà lúc này cự mãn cũng không làm trái chỉ huy của Dương Lỗi, dùng chân trước có thoa độc dược phát động công kích mãnh liệt, từng đạo trảo ảnh kim sắc thật lớn không ngừng xuất hiện giữa không trung. Mà lúc này đây, Dương Lỗi nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Đinh, chúc mừng ngoạn gia lĩnh ngộ thiếu lâm long trảo thủ, Đinh, chúc mừng ngoạn gia, thiếu lâm long trảo thủ tiến hóa thành vô ảnh long trảo thủ, kỹ năng tăng lên, điều này thật sự ngoài ý muốn, Dương Lỗi từng lấy được thiếu lâm long trảo thủ ở mộng huyện thế giới. Do hàng na truyền cho hắn, hắn từng xem qua nhưng không tu luyện, không nghĩ tới lúc này lại lĩnh ngộ, còn làm cho nó tiến hóa, dương lỗi điểm mở hệ thống, xem xét vô ảnh long trảo thủ, vô ảnh long trảo thủ, bộ cải tiến từ thiếu lâm long trảo thủ, vũ kỷ trung phẩm tiên linh, thi triển hóa thành long trảo đầy trời, tiến hành công kích địch nhân làm người hoa cả mắt, không thể phân biệt chiêu thức công kích, quy lực vô cùng, dưới thiên tiên không thể phòng ngự, chứng kiến thuộc tính, dương lỗi vô cùng kinh ngạc. Đây lại là vũ kỷ trung phẩm tiên linh, thật quá cường đại, dưới thiên tiên không thể phòng ngự, đây là hiệu quả vì tu vi của hắn còn chưa đạt tới tiên nhân, nếu tu vi hắn tăng lên, đạt tới thiên tiên, muốn phát huy uy lực chân chính của vũ kỷ này sẽ có quan cảnh như thế nào đây? Trước khi Dương Lỗi không xem trọng 72 tuyệt kỷ của Thiếu Lâm, nhưng hiện tại xem ra 72 tuyệt kỷ cũng không tầm thường, nhưng ở trong Thiếu Lâm tự có thể chân chính lĩnh ngộ được tinh túy 72 tuyệt kỷ không có vài người hoặc là nói căn bản không có người có thể đạt tới. Hơn nữa từng nghe nói qua, ai có thể nắm giữ được tuyệt kỷ thiếu lâm, lại thêm dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, như vậy sẽ nhận được Phật Chủ truyền thừa. Phật Chủ đã đạt tới trình tự Thánh Nhân, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cấp bậc của họ mới được xưng là Phật Chủ, những người khác còn chưa đạt tới cấp bậc này. Thánh Nhân truyền thừa ý vị như thế nào liền có thể nghĩ, nhưng dương lỗi có chút chờ mong với võ học Phật giáo, tỉ như bất tử kim thân quyết, Dương lỗi rất muốn đạt được, hiện tại hắn mới tu luyện được tới tầng thứ hai của bất tử kim thân quyết mà thôi, chương 837, lại có phiền toái Nhưng cho dù chỉ đạt tới tầng thứ hai, dương lỗi cũng cảm giác được bất tử kim thân quyết cường hãn nếu có thể chân chính học được, nhất định uy lực vô cùng, vành, lúc này một tiếng vang thật lớn làm hắn tỉnh lại, cách đó không xa xuất hiện một hố lớn, còn lớn hơn lúc trước, từ xa nhìn lại cự mãn bị thương nghiêm trọng. Mặc dù nhìn cự thú đỡ hơn nó, nhưng thương thế cũng không nhẹ, hơn nữa lúc này nó đang thở dốc, máu tươi biến thành màu đen, rõ ràng là đã trúng độc, là độc dược mà dương lỗi luyện chế, lưỡng bại câu thương, không sai, đây là kết quả lưỡng bại câu thương, thì huyết lão cự thú cường hãn như vậy, mặc dù bị trúng độc nhưng vẫn đánh trọng thương hoàng kim cự mãn, còn có thể áp chế, thật lợi hại, lúc này đối với dương lỗi mà nói thời cơ đã tới. Bởi vì cự thú lẫn cự mãn đều tiến nhập vào bên trong trận pháp của hắn, khởi động trận pháp, dương lỗi khẽ quát một tiếng, trong tay sáng lên một đạo bạch Quang tiếp theo cả đại trận sáng lên, một trận hắc quan đem cự thú cùng cự mãn bao phủ, giờ phút này cự thú cảm thấy tình huống không đúng, cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt, cổ nguy hiểm này càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, hống, cự thú gầm rú một tiếng, đứng thẳng người, hướng chỗ dương lỗi đánh tới. Lúc này nó phát hiện nguyên lai kẻ nguy hiểm nhất lại là một nhân loại nho nhỏ trước mắt mà thôi. Nhưng tới thời điểm này có biết thì đã quá muộn, trận pháp đã khởi động. Một khi vạn trùng thị huyết đại trận khởi động, thị huyết trùng trong trận sẽ hoàn toàn thả ra. Nhất thời một mảnh thị huyết trùng đông nghìn nghịt ong ong bay thẳng tới chỗ cự thú cùng cự mãn. Không, không, tiểu đệ của ta còn ở bên trong, ngươi không thể như vậy. Thấy một màn này, Hoàng Kim Trư mặt kệ, lớn tiếng hô, nó cũng không muốn cự mãn chết. Bởi vì nó ký kết khế ước cộng sinh cùng tên kia, một khi cự mãn chết đi nó cũng không sống được, Dương lỗi nở nụ cười, nói, tiểu trư, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực, ngươi, ngươi là ma quỷ, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tiếp tục kêu ta cũng đem ngươi ném vào đi, máu của ngươi sẽ làm thị huyết trùng càng thêm ưa thích, Dương lỗi nhìn Hoàng Kim Trư vẫn đang lẩm bẩm, cả giận nói, ngao, thị huyết trùng rất nhanh bao phủ cự thú cùng cự mãn, tiếp theo liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Nhưng thanh âm càng ngày càng yếu, càng lúc càng nhỏ, không qua bao lâu đã bị thanh âm ong ong của thị huyết trùng bao phủ. Đô đô, lúc này Hoàng Kim Trư đột nhiên run rảy, ngã nhào xuống đất lập tức mất đi sinh cơ, mà lúc này hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết thị huyết lão cự thú, đạt được nguyên khí trị một vạn triệu, đổi điểm 10 tỷ. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đánh chết Hoàng Kim Cự Mãng, đạt được nguyên khí trị 5.000 triệu, đạt được đổi điểm 5 tỷ. Đinh mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào thất tinh luyện cương tứ giai, chúc mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào thất tinh luyện cơ ngũ giai, chúc mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào bát quái ngưng thần tam giai, chúc mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào bát quái ngưng thần tứ giai, chúc mừng cấp bậc ngoạn gia tăng lên, tiến vào bát quái ngưng thần ngũ giai, chúc mừng ngoạn gia đạt được một viên nội đan hoàng kim cự mãn, đinh Chúc mừng ngoạn gia đạt được một viên nội đang thị huyết lão cự thú, Đinh. Chúc mừng ngoạn gia đạt được kỹ năng thư sinh mệnh cộng hưởng, Đinh. Chúc mừng ngoạn gia đạt được thú hồn phù thị huyết lão cự thú chi nộ, thu hoạch phong phú. Nhưng làm cho dương lỗi buồn bực chính là nếu dựa theo tình huống bình thường hắn đánh chết cự thú cùng cự mãn cấp bậc kim tiên. Như vậy thu hoạch nguyên khí trị phải hơn ngàn vạn triệu, hiện giờ chỉ tới vạn triệu mà thôi, còn kém quá xa. Hơn nửa hiện tại hắn cần gia tăng cấp bậc cần có nguyên khí trị thật sự nhiều lắm, cho nên tuy rằng hắn đánh chết cự thú cùng cự mãn, nhưng chỉ làm cấp bậc gia tăng tới bát quái ngưng thần ngũ dai mà thôi. Đương nhiên lần này thu hoạch không nhỏ, đồ vật bạo suất chỉ tính riêng hai viên nội đang đã là phong phú, đây chính là nội đang yêu thú kim tiên, nếu cấp cho sủng vật của hắn luyện hóa như vậy nhất định sẽ đề thăng cấp bậc, hơn nữa còn có đồ vật khác, kỹ năng thư sinh mệnh cộng hưởng cùng thú hồn phù thị huyết lão cự thú chi nộ Thú hồng phù là đồ tốt, đó là một thượng phẩm tiên phù, có thể sử dụng 3 lần, phóng xuất ra thị huyết lão cự thú hỗ trợ chiến đấu, mà sự cường đại của thị huyết lão chính mắt hắn nhìn thấy, đây là lá bài tẩy thật lớn, đáng tiếc chính là chỉ sử dụng được 3 lượt, hơn nữa mỗi lần chỉ được nửa giờ, cho nên dù hiện tại đồng bạn của thị huyết lão chạy tới dương lỗi cũng không sợ, đánh không lại hắn muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề, hống hống, từng thanh âm trống to vang vọng làm dương lỗi giật mình. Dương lỗi vừa nhìn, lúc này đã bị một đoàn thị huyết lão vây quanh, bên trong còn có một thị huyết lão tự thú, vì thế còn mạnh mẽ không kém con trước đó, phiền toái, không nghĩ tới còn có hai đầu thị huyết lão cự thú, con cự thú này trên đầu còn có một sừng đỏ như máu, mở ra chân thực ưng nhãn quan sát, dương lỗi phát hiện trên sừng của nó còn có phù văn thật thần bí vây quanh, đầu cự thú này mang đến áp lực càng thêm khủng bố, khiến cho dương lỗi thập phần khẩn trương, lúc này cả khúc kỳ lẫn tô anh đều ngây dại. Ba người gắt cao dựa chặt vào nhau, sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ, Tô Anh nói, dương lỗi cao mày, không biết nên trả lời thế nào, tiền bối, không biết ngươi có biện pháp nào không, thấy dương lỗi không trả lời, Tô Anh hỏi Khúc Kỳ, lần này, ta cũng không có cách nào, Khúc Kỳ lắc đầu, hắn chỉ là tàn hồn, muốn bỏ chạy hết sức dễ dàng, chúng ta làm sao bây giờ, Tô Anh nhìn cự thú, lo lắng hỏi, làm sao bây giờ, để cho ta suy nghĩ. Dương lỗi không muốn sử dụng thú hồn phù, hắn muốn lưu trữ sử dụng sau này, đúng rồi, ánh mắt hắn chợt sáng ngời, nhìn hai người nói, ẩn thân phù, bây giờ chúng ta có thể sử dụng ẩn thân phù, ẩn thân phù là pháp bảo bỏ chạy tốt nhất hiện tại, nhanh lên, các người thi triển ẩn thân phù trước tiên, ta dẫn dụ tên kia rời đi trước, dương lỗi nói, không được, không được, chúng ta cùng đi, tô anh nghe vậy lắp đầu nói, sư tỷ ngươi phải tin tưởng ta, nếu ta không dẫn dụ tên kia rời đi. Một khi chúng ta biến mất nó sẽ điên cùng công kích khu vực này, đến lúc đó hiệu quả ẩn thân phù biến mất, cho nên phải có người đi dẫn dụ tên kia, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả. Dương Lỗi giải thích, vậy để cho ta đi, Tô Anh nói, không, không được, nói đùa sao, cho Tô Anh đi chẳng khác gì chịu chết, để ta đi đi. Khúc Kỳ lên tiếng, các ngươi còn trẻ, mà ta là linh hồn, nó muốn đối phó ta không dễ dàng như vậy. Chương 838, chân Long Bảo Tàng Dương lỗi nghe vậy lắc đầu, không được, tiền bối, tuy ngươi là linh hồn nhưng với cự thú kim tiên, nhìn nó còn thập phần đặc biệt, ta nghĩ dù là linh hồn cũng khó thể chạy thoát tay nó, vậy làm sao bây giờ, cho nên nói để cho ta đi, đừng quên ta có thuật phân thân, ta không ngu ngốc đánh bừa với nó, chỉ lợi dụng phân thân hấp dẫn lực chú ý của nó, sau đó dùng ẩn thân phù cùng hai người rời khỏi nơi này, dương lỗi giải thích, đúng vậy, sao ta lại quên mất chuyện này. Sư đệ Ngươi nên cẩn thận, tô anh nói xong bóp nát phù triện, thân hình biến mất, khúc kỳ cũng gật đầu lập tức biến mất, dương lỗi thi triển thuật phân thân, biến thành hai người, tiếp theo chân thân biến mất, mà phân thân lại bổ nhào tới chỗ cự thú, phong ẩn đao hiện ra, còn cách cự thú chừng 30 thước, dương lỗi chật quát một tiếng, thiên đao nhị thức, diệt cho ta, quanh long một tiếng vang thật lớn, nháy mắt cả thiên địa như thất sắc, ngao ô, cự thú trống to cùng bạo. Một đau kia mặc dù không đánh chết nó nhưng khiến nó bị thương, mà những thị huyết lão khác lập tức bị miễu sát vô số, số lượng lên tới vài trăm đầu, phân thân dương lỗi bị cự thú đánh thành vỡ vụn, lúc này hệ thống chợt vang lên thanh âm nhắc nhở, đinh, chúc mừng ngoạn gia dương lỗi đạt được thí luyện chứng minh, thí luyện chứng minh, đây là ý tứ gì? Dương lỗi buồn bực không thôi, lúc này phân thân đã bị tiêu diệt, mà chân thân lại lấy được phúc lợi cho phân thân trảm giết mấy trăm đầu thị huyết lão. Bên trong nguyên khí trị thật không ít, mặc dù không nhiều như cự mãn cùng cự thú, nhưng vẫn không ít, không làm cho cấp bậc tăng lên nhưng cũng đã tiếp cận, chỉ cần hắn đánh chết thêm một yêu thú thiên tiên sơ kỳ như vậy có thể gia tăng cấp bậc, từ bát quái ngưng thần ngũ dai lên tới lục dai, khi dương lỗi mở hệ thống xem xét thí luyện chứng minh, liền cao hứng không thôi, đây là căn cứ chứng minh hắn đã thành công trong thí luyện động, chỉ cần hắn bóp vỡ thí luyện chứng minh là có thể rời khỏi nơi này, cũng là tầng thứ chính hoặc là nói tầng thứ chính đặc thù. Sư đệ, ngươi đang cười cái gì? Nhìn thấy Dương Lỗi ngừng lại, Tô Anh liền hỏi, ta đã tìm được biện pháp rời đi nơi này. Dương Lỗi đáp, có thật không? Tô Anh vui mừng hỏi, Dương Lỗi gật đầu lại nói, chẳng lẽ sư tỷ không nhớ chúng ta đã đáp ứng tiền bối chuyện gì sao? Tô Anh nhìn Khúc Kỳ dò hỏi, Khúc Kỳ gật đầu nói, Tô Anh nha đầu, Dương Lỗi nói không sai, nếu ta muốn bất lợi với các ngươi đã sớm động thủ, ta đã nhờ các ngươi lấy giúp tạo hóa hó Hiện tại Hoàng Kim Cự Mãn cùng Hoàng Kim Trư đã bị đánh chết, cho nên trong Long huyệt vốn không còn nguy hiểm, chúng ta muốn lấy Tạo Hóa Châu thật sự dễ dàng, hơn nữa chẳng lẽ các ngươi nguyện ý buông tha Long Hồn Châu hay sao? Còn có bảo khố khổng lồ của Ngũ Trảo Kim Long, đúng nga, ngươi không nói ta còn quên bảo tàng trong Long huyệt rồi sao, nhanh lên, chúng ta đi nhanh lên, nếu chậm trễ coi chừng bảo tàng bị người đoạt đi rồi." Tô Anh nhớ lại chuyện bảo tàng Long huyệt vội vàng thúc giục nói. Dương Lỗi cùng Khúc Kỳ nhìn nhau, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, thấy Tô Anh đi xa, Dương Lỗi vội đi theo. Mười mấy phút sau ba người Dương Lỗi đi tới lối vào Long Huyệt, lúc trước khi rời đi, Dương Lỗi đã bày ra một trận pháp nơi này, là một ảo trận, còn có một sát trận đơn giản, mà lúc này trận pháp chưa bị khởi động, làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, vốn hắn muốn bố trí cửu Long Khống Tiên Đại Trận, nhưng đã không cần thiết, hắn đã lấy được thí luyện chứng minh, có thể rời đi nơi này cũng không cần tiếp tục bố trí trận pháp, nhưng long khí nơi này thật nồng đầm, tự nhiên không thể lãng phí, Dương Lỗi tính toán chờ sau khi xử lý xong chuyện bảo tàng sẽ đem long khí hoàn toàn hấp thu, sau đó luyện chế thành một kiện bảo vật Cửu Long ấn, đây là một kiện vũ khí lợi hại, nhưng vật kia chỉ có người có long khí mới có thể sử dụng, kỳ thật tương tự như Ngọc Tỷ, là phỏng chế từ không động ấn làm ra, "Nhanh lên, ta đã có chút sốt ruột." Tô Anh nói, Dương Lỗi nghe vậy mở ra trận pháp Ba người rất nhanh đi vào bên trong, qua vài phút sau đi tới chỗ đặt bảo tàng. Bởi vì Hoàng Kim cự mãn tử vong, như vậy cấm chế của nó liền biến mất, giảm đi không ít khí lực cho ba người. Khi ba người đi vào hang động đặt bảo tàng, nơi này lại ở trong một không gian đặc thù, lối vào nằm ngay địa phương mà Hoàng Kim cự mãn chiếm cứ trước đó. Không gian đặc thù không lớn, đồ vật lại không nhiều, chỉ có một ít vàng bạc châu báu tiền vàng nhiều nhất, dương lỗi cảm thấy long khí nơi này thật sinh động lại phi thường nồng đậm. Đây cũng nói rõ những đồ vật trước mắt chỉ dùng giả tạo mà thôi, bảo tàng chân chính hẳn còn giấu kín, chỉ khi nào tìm được nguồn gốc phát ra long khí mới có thể tìm được bảo tàng chân chính của ngũ trảo kim long. Dương Lỗi không ngừng xem xét, căn bản không phát hiện được còn có không gian nào khác, điều này làm cho hắn thật buồn bực, nếu không còn không gian nào khác còn có bảo tàng tồn tại sao? Dưới chân thực ưng nhãn, hết thảy giả tạo đều không chỗ nào che thân, nhưng hiện tại căn bản tìm không thấy. Điều này mang ý nghĩa không hề có bảo tàng tồn tại, cho nên tìm kiếm được nửa giờ, Dương Lỗi nhìn Khúc Kỳ nói, "Tiền bối, nơi này cũng không phát hiện bảo tàng gì a, ngươi xác định có bảo tàng, tuy không nhìn thấy bảo tàng, nhưng vẫn có long hồn đan, long hồn đan nằm trên vách tường trên đỉnh đầu, nhưng Dương Lỗi không nóng nảy, muốn thu long hồn đan không phải việc khó, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp thì không dễ dàng, trước đó Khúc Kỳ có nói qua muốn dung hợp long hồn đan là việc cực kỳ nguy hiểm." Dương lỗi không muốn mạo hiểm như vậy, trừ phi dưới tình huống không còn cách nào hoặc là nói khi gặp phải tuyệt cảnh, cho nên hắn cũng không cần phải gấp gáp, ta có thể xác định, Khúc Kỳ nói, nhưng vấn đề hiện tại chính là chúng ta tìm lâu như vậy vẫn không tìm được bảo tàng, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, hay là đã bị Hoàng Kim cự mãn đổi sang nơi khác, Dương lỗi hỏi, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Khúc Kỳ lắc đầu, vậy thì không nhất định, Dương lỗi nói, đúng rồi. Yêu thú trình độ như cự mãn, hẳn đều có không gian riêng của mình đi, việc này, cũng có, mỗi yêu thú đạt tới trình tự nhất định đều có dị không gian mang bên mình, yêu thú cường đại như cự mãn đương nhiên cũng có, Khúc Kỳ gật đầu nói, như vậy nếu tiền bối có một bảo tàng quý giá, như vậy mang theo bên mình hay là đặt ở địa phương nào khác, Dương Lỗi hỏi, tự nhiên là mang theo bên mình, Khúc Kỳ không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, vậy còn không sao, nếu tiền bối cũng biết nên mang theo bên mình. Như vậy bảo tàng bị cự mãn chiếm được, chẳng lẽ nó không di chuyển qua không gian riêng của nó sao? Như vậy chẳng phải bảo đảm hơn đặt trong huyệt động này, Dương lỗi hỏi, chương 839, Kim Sách Giới Chỉ. Việc này, Khúc Kỳ nghe vậy không biết trả lời thế nào, điều này rất có khả năng, nếu bảo tàng thật sự bị cự mãn mang theo bên người, vậy chúng ta không còn cách nào tìm thấy, Dương lỗi lắc đầu nói, không, sẽ không, nhất định là không, Khúc Kỳ nghe vậy có chút phát điên không ngừng lẩm bẩm, mà lúc này Dương Lỗi Chợt phát hiện được một đồ vật, là một chiếc nhẫn, kim sắc giới chỉ, giới chỉ kia đặt chung cùng vàng bạc châu báu nếu không cẩn thận tìm kiếm căn bản khó thể phát hiện, trên những điêu khắc ngũ trảo kim long, trong rất sống động, ánh mắt Dương Lỗi Chợt sáng lên, giới chỉ kia khẳng định không đơn giản, hắn dùng thuật giám định, lại cảm thấy giật mình, bởi vì giám định thuật đã thất bại, như vậy hắn liền biết giới chỉ không phải vật phàm, ít nhất là thượng đẳng tiên khí thậm chí là tuyệt phẩm tiên khí hoặc là hậu thiên linh bảo, không dám định được, điều này làm hắn vô cùng vui mừng, 89 phần 10 đây là trữ vật giới chỉ của Chân Long, điều này cũng ý nghĩa bảo tàng của Chân Long đều nằm bên trong giới chỉ, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, tuy khả năng thật lớn nhưng dù sao chưa thể xác nhận, chỉ khi nào tìm hiểu rõ đồ vật bên trong mới xác định, nhưng cần làm thế nào mới làm cho giới chỉ nhận chủ đây, lấy máu nhận chủ sao? Nghĩ đến đây Dương Lỗi bất ra giọt máu nhỏ lên giới chỉ. Giọt máu nhỏ lên trên mặt nhẫn Nhất thời bị nhẫn hấp thu Sau đó giới chỉ tản qua kim sắc Quang mang Dương lỗi liền cảm giác mình đã có liên hệ vô hình với giới chỉ Nhận chủ hoàn thành Ý niệm của hắn vừa động đã tiến vào bên trong long giới Không gian trong nhẫn thật lớn Chừng vạn thước vuông So sánh với vô cực giới mà nói không nhỏ hơn bao nhiêu Đương nhiên bản thân hắn còn chưa tìm hiểu rõ về vô cực giới Đồ vật trong long giới làm dương lỗi kinh ngạc không thôi Không ngừng thở thang Quả nhiên là ngũ trảo kim long, đồ tốt thật sự không ít, linh thạch chồng chất như núi, nhiều hơn trong vô cực giới thật nhiều. Đều là cực phẩm linh thạch, kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm linh thạch, thậm chí không hề có trung phẩm linh thạch, thậm chí còn không thiếu tiên thạch, còn là tiên thạch thuộc tính, bên trong có thủy linh tinh, ngoại trừ một linh tinh, ngoài ra đều có đầy đủ, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng tuyệt đối không ít, chừng mấy vạn, ngoài ra còn có pháp bảo tiên khí, quán thạch, vẩn thạch, tinh cương Thạch Tinh cương vân mẫu, đủ cho hắn luyện khí tiêu xài vài năm, thật sự chứa đựng phong phú, nhưng chói mắt vẫn là một thanh kiếm, thân kiếm kim hoàng sắc, khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khác khắc hoa điểu ngư trùng. Chứng kiến thanh kiếm này làm dương lỗi nhớ tới một thanh thánh kiếm trong truyền thuyết, chính là hiên viên thần kiếm, chỉ có hiên viên thần kiếm mới có tạo hình như vậy, mà có phải là thần kiếm kia hay không thì phải xem xét lại, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của dương lỗi lúc này không phải xem xét thanh hiên viên kiếm, mà là tìm kiếm tạo hóa kiế Phỏng chừng nếu không tìm được Khúc Kỳ thật sự sẽ phát điên, xem xét một lúc, Dương Lỗi đã phát hiện tạo hóa châu tồn tại, đó là một viên lục sắc trân châu, tràn ngập sinh cơ, nếu không phải Khúc Kỳ cần tạo hóa châu chuyển kiếp sống lại, Dương Lỗi thật sự không đành lòng nhường ra, tiền bối, ta nghĩ ta đã tìm được tạo hóa châu, Dương Lỗi nói, thật sao, Khúc Kỳ vô cùng kích động, nắm chặt tay hắn nói, Dương Lỗi gật đầu, lấy ra viên lục sắc trân châu tràn ngập sinh cơ đưa cho Khúc Kỳ, nói, tiền bối nhìn xem phải vật này hay không, là nó, chính là nó, khúc kỳ cầm trân châu, nỗi kích động trong lòng không cần nói cũng biết, phải thì tốt rồi, tiền bối đã có thể chuyển kiếp sống lại, dương lỗi miễn cười nói, cảm ơn hai ngươi, nếu không có sự trợ giúp của các ngươi, ta không đạt được tạo hóa châu này, khúc kỳ nhìn hai người, ngữ khí chân thành nói, dương lỗi phất phất tay, tiền bối không cần nói như thế, nếu không có tiền bối chỉ điểm hai chúng tôi làm sao đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, Càng không có khả năng dễ dàng đánh chết thị huyết lão cự thú kia. Cho nên chúng tôi hẳn nên đa tạ tiền bối. Ngươi đừng nói như vậy. Dù không có sự chỉ điểm của ta hai ngươi vẫn có thể hoàn thành chuyện mình muốn làm. Ta chỉ nhắc nhở một chút mà thôi. Kỳ thật ta cũng không giúp được gì. Nghe Dương lỗi nói như thế. Khúc Kỳ có chút ngựa ngùng. Sư đệ, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi. Khúc Kỳ cầm tạo hóa châu đi luyện chế. Chuẩn bị chuyển kiếp sống lại. Mà Dương lỗi giúp hắn bày ra trận pháp phòng ngự Làm xong hết thảy hai người rời khỏi Long Huyệt, được, dương lỗi gật đầu, lấy ra thí luyện chứng minh kéo tay Tô Anh, tay kia nhẹ nhàng bóp nát thí luyện chứng minh, tiếp theo hắn cảm nhận được không gian dao động, loại cảm giác này thật giống như bóp nát truyền tống phù, nháy mắt hai người bị lực hấp dẫn mãnh liệt lôi kéo, sau đó biến mất tại chỗ, khi hai người xuất hiện, Tô Anh không khỏi kinh hô, nơi này mới là tầng thứ 9 của thí luyện động chân chính, ta đã đi qua nơi này, nghe Tô Anh nói như thế, dương lỗi quan sát chung quanh, Phát hiện mặc dù linh khí nơi này không nồng đậm như địa phương vừa rồi, nhưng vẫn không kém, nhưng ma thú cùng yêu thú nơi này không cường đại như vậy, mạnh nhất chỉ tới trình tự lục đạo luân hồi mà thôi, kém xa cự mãn cùng cự thú, sư tỷ người muốn nói nơi này mới là thí luyện động chân chính, mà trước đó không phải là thật sự, dương lỗi nhìn Tô Anh hỏi, nơi đó rốt cuộc có phải thí luyện động hay không ta không biết, nhưng có thể khẳng định không phải tầng chính của thí luyện động, nơi này mới phải. Lần trước ta có đi qua nơi này, nhớ thật rõ ràng. Tô Anh giải thích, hơn nữa 15 tầng thí luyện động tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Nhưng địa phương khi nảy lại không được, nhưng nơi này thì được. Chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm sư Tôn sẽ biết. Dương Lỗi Nghĩ Nghĩ nói, được, vậy bây giờ chúng ta đi tìm sư Tôn đi. Tô Anh gật đầu nói, hai người nhìn thoáng qua nhau, liền đi ra. Rất nhanh hai người đã xuất hiện trong sân viện của Tô Nghiên Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tô Nhiên lập tức mở mắt. Sau khi hai người đi vào tầng thứ 9, Tô Nghiên không còn cảm giác được chân khí của hai người, điều này làm nàng vô cùng lo lắng, tinh thần lực quan sát toàn bộ những nơi có thể xem xét trong thí luyện động nhưng không nhìn thấy thân ảnh hai người bọn họ, cho nên lo lắng không thôi, hai người không sao chứ, nhìn thấy hai người xuất hiện, Tô Nghiên quan tâm hỏi, Sư Tôn, chúng tôi, chúng tôi thiếu chút nữa không thấy được ngài, nhìn thấy Sư Tôn, Tô Anh nhào lên người nàng kêu lên, Tô Nghiên vỗ vỗ lưng Tô Anh, gọi hai người ngồi xuống, nói rốt cuộc hai đứa gặp phải chuyện gì ta vốn luôn chú ý hai ngươi nhưng không nghĩ tới sau khi hai đứa vào tầng thứ 9 lại biến mất đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra sau khi tiến vào tầng thứ 9 đã cảm giác không được bình thường, yêu thú nơi đó thật cường đại, không ngờ đã tới cấp bậc kim tiên, hơn nữa không có biện pháp trở về, tô anh sợ hãi nói, chương 840 rời khỏi thí luyện động yêu thú trình tự kim tiên tô nghiêng mở to mắt Ngươi xác nhận là yêu thú trình tự kim tiên, phải, là yêu thú kim tiên, là một con thị huyết lão cự thú, mặt khác còn một con hoàng kim cự mãn, dương lỗi gật đầu nói, hai con yêu thú đều biến dị, thị huyết lão không biết vì sao biến dị, nhưng hoàng kim cự mãn từng cắn nuốt thi thể ngũ trảo kim Long nên biến dị, máu thịt ngũ trảo kim lông. Điều, điều này sao có thể, tô nghiên thật khó có thể tin, ngũ trảo kim Long ý nghĩa thế nào, trình tự như tô nghiên hiểu thật rõ ràng đã siêu việt Đại La Kim Tiên, tuyệt đối không khả năng xuất hiện trong Huyền Nguyên Tinh, nếu có nàng đã cảm giác được, không khả năng không có chút cảm giác, cho nên thập phần hoài nghi lời nói của Dương Lỗi, đích xác là như vậy, trong cơ thể Hoàng Kim Cự Mãng có long khí nồng đậm, hơn nữa chúng tôi còn gặp được một người, sư Tôn hẳn từng nhận thức hắn, Dương Lỗi lại nói, là người quen biết với ta. Ai? Vừa nghe Dương Lỗi nói vậy, Tô Nghiên tò mò hỏi, Thiên Hạ đệ nhất cao thủ vạn năm trước đao Tôn Khúc Kỳ Dương lỗi đáp, khúc kỳ tiền bối. Làm sao có thể, hắn không phải từng vẫn lạc trong chung sơn long huyệt vạn năm trước hay sao? Vì sao lại xuất hiện trong thí luyện động tô gia chúng ta? Tô nghiêng nghe tới đó lại chấn kinh. Người kia đã nói như vậy. Hơn nữa, hơn nữa hắn cho chúng tôi biết địa phương kia chính là Trung sơn long huyệt, mà khúc kỳ tiền bối chỉ còn lại một lùn tàn hồn. Nhưng sau khi lấy được tạo hóa châu của ngũ trảo kim long, ta nghĩ hiện giờ đã chuyển sang kiếp thác trùng tu. Dương lỗi đem chuyện trong thí luyện động kể lại cho Tô Nghiên nghe qua, nghe xong lời của hắn, Tô Nghiên nhớ mày, việc này thật sự khó tin, mình đem Dương lỗi cùng Tô Anh truyền tống vào trong thí luyện động Tô Gia, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện tại Trung Sơn Long Huyệt, mà nơi đó nàng từng đi qua, nguy cơ trùng trùng, cơ hồ là nơi hiểm cảnh, từng bước khó đi, mặc dù với tu vi của nàng nếu muốn tiến vào ngoại biên cũng không dễ dàng, càng không nói tới tiến vào bên trong Trung Sơn Long Huyệt. Hơn nửa nàng thật sự muốn biết rõ ràng rốt cục thí luyện động Tô Gia có liên hệ gì với Trung Sơn Long Huyệt Đây mới là điều Tô Nghiên quan tâm nhất Cho nên sau khi nhận được tin tức Tô Nghiên muốn đến Trung Sơn Long Huyệt một chuyến Điều tra là chuyện gì xảy ra Có phải có truyền thống trận đặc thù hay không Đem hai địa phương liên hệ cùng nhau Về phần thí luyện động nàng đã xem xét rõ ràng Cho nên muốn điều tra manh mối phải đến Trung Sơn Long Huyệt một chuyến Tuy rằng trong thí luyện động xảy ra việc ngoài ý muốn Nhưng biểu hiện của hai người làm vi sư thập phần cao hứng, về phần Long hồn châu, nếu như ngươi muốn dung hợp ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng ta đề nghị ngươi đừng dung hợp Long hồn châu, mặc dù nó rất tốt nhưng là lực lượng đến từ bên ngoài, tuy có thể giúp ngươi gia tăng tu vi thật lớn nhưng sau này tu luyện sẽ bất lợi, hơn nữa với tốc độ tu luyện của ngươi mặc dù không dung hợp cũng rất nhanh sẽ đạt tới kim tiên, nhưng có dung hợp hay không phải do chính ngươi tự quyết định, Tô Nghi nhìn Dương Lỗi, ngữ khí thật thành khẩn nói, sư Tôn Đệ tử không có ý dung hợp Long Hồn Châu Dương lỗi đáp tốt đây mới là đệ tử của ta đối với lựa chọn của hắn Tô Nghiên thập phần hài lòng đến vô cực đại lục đã gần một tháng trong một tháng này thực lực Dương lỗi tăng lên không ít Tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa nhưng đã tiến lên bát quái ngưng thần lục dai từ sau khi xảy ra chuyện của Tô Diệu Dương lỗi đã bị người của Tô gia chú ý tới hơn nữa Dương lỗi là đệ tử của Tô Nghiên không muốn nổi danh cũng khó khăn Đối với hắn người của Tô Gia mượn sức còn không kịp, đương nhiên cũng có người căm thù hắn, chủ yếu vì Tô Anh, nhưng những điều này dương lỗi không hề để ý, chỉ cần bọn hắn không đến quấy rầy mình là tốt rồi, ngoài ra đều không sao cả. Sư tỷ không biết sư tỷ có thời gian hay không, hôm nay dương lỗi đi tới tiểu viện của Tô Anh, lúc này nàng đang tưới hoa, mặc dù là một tiểu ma nữ nhưng nàng thích hoa hoa thảo thảo, điều này làm dương lỗi có chút kinh ngạc, ngươi có sự tình gì? Tô Anh hỏi. Là như vậy sư tỷ, ta muốn nhờ sư tỷ giúp ta cùng đi xem trường phong thương hành. Dương lỗi nhìn nàng nói, hắn nhất định phải đến trường phong thương hành, vì có quan hệ đến nhiệm vụ chủ tuyến, cho nên chuyến đi này hắn nhất định phải đi, không có cơ hội tránh né, trường phong thương hành. Đi mua đồ sao? Không cần đi, nếu sư đệ cần gì nói với ta, tô gia chủ yếu đều có đầy đủ, huống chi đi trường phong thương hành còn không bằng đi lạc nhật thương hành đâu hiện tại trường phong thương hành đã không được như mấy ngàn năm trước, đã sớm xuống dốc rồi, trường phong thương hành đã xuống dốc sao, dương lỗi sửng sốt, điều này đối với hắn mà nói không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là một chuyện tốt, nếu là như vậy hắn muốn khống chế thương hành trong tay càng thêm dễ dàng, nếu thương hành còn hưng thịnh, vẫn còn là đầu sỏ của vô cực đại lục, bản thân hắn còn không biết nên làm sao xuống tay, cho nên nghe tin tức này hắn thập phần vui sướng, không sai, trường phong thương hành đã xuống dốc, Nếu không phải có thất kiếp tán tiên như triệu tuyết công chống đỡ, đã sớm bị lạc nhật thương hành thu mua, Tô Anh nói, hơn nữa hiện tại trong trường phong thương hành cũng không có vật gì tốt, cho nên nếu muốn mua thứ tốt vẫn nên lựa chọn lạc nhật thương hành. Đương nhiên nếu cần mua linh thạch hay quán thạch, thì phải đến thạch hành của Tô Gia chúng ta là được, Tô Gia chủ yếu kinh doanh quán thạch cùng linh thạch, ha ha, dương lỗi cười khẻ, sư tỷ ta cần quán thạch, nhưng không phải hiện tại, hơn nữa khi lấy được bảo tàng ngũ trảo kim long. Ta có được không ít quán thạch, cũng đủ cho ta dùng, cho nên hiện tại không cần quán thạch, mà hiện giờ ta muốn làm chính là tìm một đồng bản hợp tác thích hợp, tiêu thụ đang dược hoặc là nói ta muốn xây dựng thế lực thuộc về mình, mà trước mắt có một cơ hội, chính là trường phong thương hành, vốn ban đầu ta dự tính hợp tác với Tô Gia, nhưng chính sư tỷ cũng hiểu rõ ràng, mặt ngoài Tô Gia có vẻ hòa thuận, trên thực tế không phải như vậy, hơn nữa ta còn là người ngoài, còn là đệ tử sư tôn. Một khi ta mượn dùng Tô Gia làm việc, chỉ sợ gặp phiền toái không nhỏ, nói không chừng sẽ bị người cho rằng ta mưu đồ sản nghiệp Tô Gia, cho nên ta phải lựa chọn bỏ qua, hy vọng sư tỷ đừng phiền lòng. Tô Anh nghe vậy trầm mặt không nói, những lời của Dương lỗi đúng là sự thật, nếu hắn muốn lợi dụng Tô Gia phát triển, nhất định sẽ bị thật nhiều người phản đối chèn ép, dù sao hắn họ Dương mà không phải họ Tô, nếu hắn nắm giữ trường phong thương hành, làm được thành công còn có sư Tôn Tô Nghiên đứng sau lưng làm chỗ dựa. Thật sự không có mấy người dám bất lợi đối với hắn, chương 841, vô cực đại lục trường phong thương hành. Nhưng muốn thu mua trường phong thương hành cũng không phải việc dễ dàng, dù sao trong thương hành còn một thất kiếp tán tiên, đó là siêu cấp cường giả, tuy rằng không sánh được sư tôn tô nghiên, nhưng cũng thật khủng bố, hắn lại là một người bảo thủ, tính tình vô cùng cố chấp, nếu không phải có hắn thương hành đã sớm không còn tồn tại, sư đệ. Người muốn đánh chủ ý với trường phong thương hành chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng, Triệu Tuyết Côn là một người nghiêm khắc, Phàm là người nào muốn đánh chủ ý với trường phong thương hành đều bị hắn thu thập qua, mặc dù là đại trưởng lão lạc nhật thương hành phong thiên lý cũng từng bị hắn đánh cho một trận, Tô Anh nói, dương lỗi nghe vậy chỉ cười, hắn có biện pháp đối phó trường phong thương hành, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì hắn là người của trường phong thương hành, hơn nữa là khách thanh trưởng lão. Hiện giờ trường phong thương hành tại vô cực đại lục xuống dốc không chịu nổi, gặp phải nguy hiểm đóng cửa, ở dưới tình huống xấu hổ như vậy nếu như hắn có biện pháp chấn hưng trường phong thương hành, triệu tuyết côn sẽ không chịu đáp ứng sao? Trừ phi hắn căn bản không đem thương hành để trong lòng, không muốn thương hành khôi phục lại huy hoàng ngày xưa, ha ha, sư tỷ chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, dương lỗi cười nói, được rồi, nếu ngươi đã quyết định muốn đi, ta đi cùng ngươi. Ta nghĩ triệu tuyết côn nể mặt sư Tôn còn có thể diện của Tô Gia, sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghĩ nghĩ, Tô Anh nói, vậy phiền toái sư tỷ Dương Lỗi nói. Dương Lỗi cùng Tô Anh đi trên con đường phùng hoa nhộn nhịp, nơi này phi thường náo nhiệt. Qua hơn một giờ nàng mới đưa Dương Lỗi đi tới trường phong thương hành. Trường phong thương hành tại vô cực đại lục xa hoa hơn sùng vũ đại lục, chỉ nhìn chiêu bài liền có thể thấy được. Nhưng trường phong thương hành ở sùng vũ đại lục vô cùng náo nhiệt ồn ào. Mà nơi này thoạt nhìn thập phần quảng cua ẻ, ít có người hỏi thăm, chỉ lưa thưa vài người, ngược lại lạc nhật thương hành khách hàng chen chút, trái ngược như vậy thật sự là quá lớn, dương lỗi vô cùng tò mò, chẳng lẽ trường phong thương hành hiện tại suy sụp tới mức như thế nào? Cho dù có kém cõi bao nhiêu cũng không thể luôn lạc đến tình trạng như thế này đi. Trong chuyện này rốt cục lại có ẩn tình gì? Điều này làm cho dương lỗi càng lúc càng hiếu kỳ, đi thôi, sư tỷ, chúng ta đi vào. Dương lỗi nhìn nhìn, đi vào trong thương hành, tiến vào đại điện quan sát, đồ vật không nhiều, đang dược, phù triện cùng vũ khí đều có, nhưng không có hàng tốt, ở trong mắt hắn chỉ là rác rưỡi, mặc dù phế phẩm mà hắn luyện chế vẫn tốt hơn rất nhiều, dương lỗi buồn bực, chẳng lẽ trường phong thương hành hiện tại luân lạc tới tình trạng như vậy, lại có thể đem đồ vật rác rưỡi như thế bày biện ra bán hay sao, hơn nửa thái độ phục vụ quá kém, hắn cùng Tô Anh đi vào đã lâu nhưng không có ai tiếp đón mà lão giả bán hàng vẫn nhàng nhã lật sách xem qua, không hề chú ý tới bọn họ, rốt cục là nguyên nhân gì làm trường phong thương hành biến thành như bây giờ. Đây là một vấn đề thật lớn, nếu hắn muốn nắm giữ thương hành, muốn làm thương hành thật sự phát triển thì hắn phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này, có ai không, khách nhân đến cũng không tiếp đón sao, dương lỗi chưa nói gì nhưng Tô Anh không nhịn được cỏ mạnh lên bàn nói, muốn cái gì chính mình xem, đừng ồn ào quấy rầy ta, lão giả trừng mắt liếc Tô Anh, Tiếp tục xem sách, bị lão giả nói như thế, Tô Anh vô cùng tức giận, các ngươi có buôn bán hay không, thái độ như vậy khó trách trường phong thương hành huy hoàng ngày xưa sẽ rơi tới nước này, Tô Anh quát, lão giả nghe vậy ánh mắt buồn bã, ngẫn đầu nhìn lên, lít mắt lướt qua hai người, cũng không nói lời nào tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình. Nhìn bộ dáng của hắn Tô Anh tức giận dậm chân, nàng thật sự không ngờ lại gặp phải tình huống như thế, sư đệ, ta xem trường phong thương hành đã hết thuốc chữa, đi thôi. Tô Anh kéo tay Dương lỗi nói, Dương lỗi lắc đầu, mỉm cười đi về hướng lão giả, ngươi muốn cái gì, thấy Dương lỗi đi tới, lão giả ngẩn đầu lên nói, không phải đã nói rồi sao, nghĩ muốn cái gì tự mình lấy, tìm xong rồi đến chỗ ta thanh toán, cả một trường phong thương hành lớn như vậy, hoàn toàn vắng vẻ, biến thành nông nỗi này còn là thương hành sao? Dương lỗi âm thầm lắc đầu, trong chuyện này rốt cục đã xảy ra vấn đề gì, Dương lỗi ngày càng hiếu kỳ, vật này... Lão nhân gia nhận thức sao, nói xong Dương Lỗi lấy ra lệnh bài, là lệnh bài thách khanh trưởng lão của trường phong thương hành. Dương Lỗi từng hỏi qua Triệu Viễn, hắn đã nói vô luận ở Sùng Vũ Đại Lục hay Vô Cực Đại Lục đều có thể sử dụng lệnh bài trong trường phong thương hành, không hề thay đổi. Cho nên lệnh bài ở Sùng Vũ Đại Lục tại Vô Cực Đại Lục đều nhận thức được, nhưng chưa chắc họ sẽ thừa nhận, bởi vì dù sao đã tách ra từ lâu. Chứng kiến đồ vật trong tay Dương Lỗi, ánh mắt lão giả sáng lên, ngữ khí có chút kích động Đoạt lấy lệnh bài trong tay Dương Lỗi, cẩn thận đánh giá sau đó hỏi, thứ này ngươi lấy từ nơi nào, lấy ở đâu chỉ sợ bây giờ chưa thể nói được, hơn nữa chỉ sợ lão nhân gia không thể làm chủ, hãy để cho triệu tuyết công triệu trưởng lão xuất hiện đi. Dương Lỗi nói, được, ngài chờ một chút, lão giả gật đầu, ta đi tìm đại trưởng lão, xin ngài đến phòng khách quý nghỉ ngơi một lát, nhìn thấy bộ dạng kích động của lão giả kia, Tô Anh cũng tò mò đi tới bên cạnh Dương Lỗi hỏi, sư đệ, đó là vật gì? vì sao lão gia hỏa kia vừa nhìn liền kích động như vậy, dương lỗi cười ha ha, nói, thiên cơ bất khả lậu, cái gì thiên cơ bất khả lậu, cô anh nghe vậy bất mãn, trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ ta cũng không biết được sao, bộ dạng của nàng ý bảo nếu hắn không nói ra, sẽ cho hắn biết tay, một khi để nàng bảo nổi thật sự hậu quả khó lường, vì vậy hắn đành nói, sư tỉ, ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chỉ đùa một chút mà thôi, hừ, còn không nói mau, Nếu không ta thật sự tức giận, Tô Anh uy hiếp, kỳ thật đó cũng không phải bí mật gì, một khối lệnh bài, là lệnh bài trưởng lão trường phong thương hành mà thôi, Dương Lỗi đáp, lệnh bài trưởng lão trường phong thương hành, Tô Anh chấp mắt, nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi có được lệnh bài trưởng lão trường phong thương hành, việc này nói ra dài dòng, chẳng lẽ ngươi không nhớ lúc trước ta là người địa phương nào sao, Dương Lỗi cười hỏi, ngươi muốn nói lệnh bài kia không phải của vô cực đại lục, mà là của sùng vũ đại lục, Tô Anh liền đoán được. Không sai, ta vốn là khách khanh trưởng lão trường phong thương hành tại Sùng Vũ Đại Lục, thậm chí có thể nói nếu như không có ta, thương hành tại Sùng Vũ Đại Lục cũng xong rồi, cho nên lệnh bài trưởng lão của ta là đặc thù nhất, có được nó ta luôn có quyền ưu tiên trong trường phong thương hành, dương lỗi giải thích, chương 842, thất kiếp tán tiên. Việc này, thật sự, đương nhiên là thật sự, nhưng không biết khối lệnh bài kia ở vô cực đại lục có hữu dụng hay không, nhưng xem tình huống hiện tại. Cho dù là hữu dụng cũng không có trọng dụng gì, dù sao trường phong thương hành đã là chuyện quá khứ, Dương Lỗi cảm thán nói, lần này nếu muốn gây dựng lại thương hành, hắn phải khổ nhọc một phen, cũng phải, hiện tại trường phong thương hành cũng không có vật gì tốt, cho nên lệnh bài kia có hay không không quan trọng, Tô Anh biểu môi nói, còn không thực tế bằng lệnh bài Tô Gia chúng ta, Dương Lỗi nghe vậy trợn mắt, nói đù sao, tuy Tô Gia cường đại nhưng chỉ là lệnh bài bình thường. Không thể so sánh với lệnh bài trưởng lão Trường Phong thương hành, dù thương hành đã xuống dốc, nhưng đấy vẫn còn, có câu nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thương hành tích lũy nhiều năm, không khả năng trống trỗng, hơn nữa dương lỗi nhớ rõ thương hành còn một lệ thường, hàng năm sẽ đem một ít đồ vật đưa vào trong nguyên thủy bảo khố, muốn lấy ra đồ vật nhất định phải thả hai kiện ngang cấp đi vào, cho nên đồ vật trong bảo khố ngày càng nhiều, mà thương hành tích lũy nhiều năm như vậy, không biết trong bảo khố đã có bao nhiêu bảo vật. Bảo khố trường phong thương hành chia làm nguyên thủy bảo khố, còn có nội khố cùng ngoại khố, bên trong đó nội khố trên căn bản chỉ tiến không ra, mà nội khố chứa đựng một ít vật phẩm trọng yếu, ngoại khố chỉ chứa hàng hóa giá rẻ. Cho nên chỉ cần nguyên thủy bảo khố vẫn còn, trường phong thương hành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lão giả đi vào một lát, dẫn theo một trung niên mặt trường bào màu trắng đi ra, Tô Anh giải thích, trung niên nam tử kia chính là triệu tuyết côn, tu vi thất kiếp tán tiên cũng là một trong những cao thủ của vô cực đại lục nhất là pháp bảo nhật nguyệt toa của hắn uy lực vô cùng là một kiện hậu thiên linh bảo trong bài hành bản bài danh thứ 2 có thể thấy được vô cùng cường hãn bởi vì vậy trường phong thương hành mới có bộ dạng nửa chết nửa sống như bây giờ nhìn triệu tuyết côn đang đi tới dương lỗi không cảm giác được linh lực ba động của hắn tu vi người này quả nhiên cường đại đạt tới phản pháp quy chân chỉ sợ hiện tại tu vi của hắn không chỉ là thất kiếp tán tiên nhưng điều này Dương Lỗi cũng không nói ra, dù sao nếu hắn trở thành chủ nhân trường Phong Thương Hành, Triệu Tuyết Côn che giấu tu vi sẽ trở thành lá bài tẩy của hắn. "Tiểu huynh đệ, lệnh bài là của ngươi." Đi tới trước mặt Dương Lỗi, Triệu Tuyết Côn hỏi, Dương Lỗi gật đầu đáp, "Không sai, lệnh bài kia là của ta." Triệu Tuyết Côn bấp máy môi, nhìn Dương Lỗi lại nhìn Tô Anh, sau đó nói, "Tiểu huynh đệ, có thể nói chuyện riêng một chút được không?" "Không được." Dương Lỗi còn chưa đáp lời, tô Anh liền cự tuyệt. Triệu Tuyết công nhìn biểu tình của nàng, cười cười nói: "Cô cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không bất lợi đối với tiểu huynh đệ, ai mà biết, Tô anh nói, vạn nhất các ngươi muốn bất lợi với sư đệ, ta căn bản không thể cứu viện, cho nên ta không để sư đệ đi riêng với các ngươi." Ha ha, Triệu Tuyết công lộ nụ cười thản nhiên, nhìn nàng nói: "Cô cô nương, ngươi nói nếu ta muốn bất lợi với vị tiểu huynh đệ này, ngươi chống đỡ được sao?" "Đừng nói là ngươi, dù là sư tôn Tô Nghiên của ngươi đến đây, Chưa hẳn là chống đỡ được ta, khi nói ra lời này triệu tuyết công phi thường tự tin, hừ, tô anh nghe vậy hừ một tiếng, không thèm nói tiếp, bởi vì nàng biết triệu tuyết công nói sự thật, nếu hắn muốn đối phó ai muốn thương tổn ai, như vậy người có khả năng ngăn cản hắn không ngoài ba người, dương lỗi nhìn tô anh, nhẹ giọng nói, sư tỷ hắn nói đúng, nếu hắn muốn bất lợi đối với ta, không cần dông dài với chúng ta như vậy, trực tiếp động thủ là được, cho nên ta nghĩ hắn sẽ không thương tổn ta. Ngươi đừng lo lắng, ở nơi này chờ ta một chút, ta sẽ rất nhanh trở về, sư đệ, vậy ngươi cần phải nhanh lên, một giờ sau ngươi còn chưa quay lại, ta sẽ gọi sư tôn đến, sang bằng trường phong thương hành này, tô anh hung hăng trợn mắt hăm dọa, nhìn thấy dáng vẻ của nàng, triệu tuyết côn cười khổ không thôi, yên tâm đi, sư tỷ năng lực của ta ngươi còn không biết sao, cho dù họ có bất lợi với ta, ta cũng không phải người dễ đối phó như thế, dương lỗi cười cười nói. Tô Anh nhớ lại biểu hiện của Dương Lỗi trong Trung Sơn Long Huyệt, biết hắn không phải người thường, có thủ đoạn bảo mệnh của chính mình, nếu lúc đó Triệu Tuyết Côn thật sự bất lợi với hắn, hắn cũng có thể kiên trì cho tới khi sư Tôn Tô Nghiên đến cứu viện, cho nên gật đầu, vậy ngươi cần cẩn thận một chút, yên tâm, Dương Lỗi đứng lên nói, đi thôi, Triệu trưởng lão, hai người đi tới một căn phòng yên tĩnh, Triệu Tuyết Côn mời Dương Lỗi ngồi xuống, rót chén trà, hỏi, ngươi rốt cục là ai? Làm sao có được lệnh bài trưởng lão trường phong thương hành, điều này thật trọng yếu sao? Dương lỗi hỏi lại, nếu ngươi không giải thích rõ lai lịch lệnh bài, như vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, triệu tuyết côn lạnh lùng nói, ha ha, nếu ngươi bất lợi đối với ta, không lo lắng sư tôn của ta, còn có tô gia sao? Hiện tại trường phong thương hành cũng không còn như ngày trước, một khi chống lại tô gia, hậu quả thế nào có thể nghĩ? Dương lỗi không giải thích, nhấp hớp nước trà nhìn triệu tuyết côn mỉm cười nói. Ta thừa nhận Tô gia đíp sát lợi hại, nhưng Trường Phong Thương Hành cũng không dễ chọc, tuy rằng hiện tại đã xuống dốc, nhưng nếu muốn bất lợi với Thương Hành, cho dù liều mạng ta cũng không cho các ngươi sống dễ chịu." Triệu Tuyết Côn cười lạnh nói, "Thật khí phách." Dương Lỗi vỗ tay, "Nhưng làm cho ta tò mò chính là, Trường Phong Thương Hành vốn thật huy hoàng, vì sao lại rơi vào tình trạng như bây giờ? Ngươi hãy nói trước, ngươi rốt cục là ai?" Lệnh bài kia từ đâu mà có? Triệu Tuyết Côn không trả lời, nhìn Dương Lỗi Ngữ khí thật lãnh đạm, ta chính là người của Trường Phong Thương Hành, là trưởng lão, khối lệnh bài này là của ta." Dương Lỗi thấy thái độ của hắn, nói ra chân tướng, "Không, điều này sao có thể? Mấy ngàn năm nay trong Trường Phong Thương Hành có bao nhiêu trưởng lão ta đều hiểu rõ ràng, không có khả năng có nhân vật như ngươi, hơn nữa ngươi còn chưa đầy trăm tuổi, thực lực không mạnh, làm sao có thể trở thành trưởng lão?" "Ngươi nên nói thật đi." Triệu Tuyết công hiển nhiên không tin, Dương Lỗi quá trẻ tuổi, Hơn nửa tu vi quá yếu, trưởng lão trong thương hành có những ai hắn hiểu thật rõ ràng, cho nên thiếu niên này đang nói dối, nhưng cũng không bài trừ lệnh bài này là gia truyền của thiếu niên, dù sao thương hành tồn tại nhiều năm như vậy, trưởng lão thật không ít, cũng có chút trưởng lão mất tích, thiếu niên này có thể là hậu nhân của họ thì sao, ha ha, dương lỗi nhàng nhạt cười, ta nói là thật sự, nhưng không ai tin tưởng, kỳ thật triệu trưởng lão đã quên, không chỉ vô cực đại lục mới có trường phong thương hành. Ngưi muốn nói Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại audio